Mời các bạn cùng nghe phần tiếp theo của truyện Hoa hồng giấy, chương 10, phần 5 Trên đời nào thấy cọc tìm trâu? Hàng kiếm nhép mép thay cho câu trả lời, rồi quay người lại tiếp tục trả tiền. Em cũng thích bánh format ở đây, từng nào cũng phải đến mua một lần. Nếu không sẽ cảm thấy cuộc sống thật vô vị Y đồng đồng đỏ mặt Vội vàng tìm đề tài để nói Cô sợ Khang Kiếm sẽ quay đầu đi Thẳng giống như lần trước Em đối xử bản thân rất tốt Khang Kiếm gật đầu với Y đồng đồng Rồi xách chiếc hộp giấy như một cách cẩn thận Hôm nay Anh không cho giảng đơn đi theo mình Mà tự lái xe Khang Kiếm Y đồng đồng đuổi theo anh Anh sống tốt chứ Một câu hỏi xuẩn ngốc không thể nào tầm thường hơn Cũng ổn Khang kiếm như mày, lịch sự hỏi lại Em thế nào Y đồng đồng cúi đầu, thở dài oai án Từ hôm đi xem nhạc tới nay Cô và Lý Trạch Hảo luôn căng thẳng Cũng may đã vào học Học kỳ này Lý Trạch học đón lớp 12 chuyên, học sinh lớp chuyên đều là nhân tài, phải là giáo viên thần thông quảng đại mới trị được. Lý Trạch hạo hết sức bận rộn, bên cạnh đó còn nhận thêm mấy lớp trẻ thêm, nên cơ hội ở bên Y Đồng Đồng càng ngày ít ỏi. Ngày ngày họ vẫn ăn cơm cùng nhau, nhưng cuối tuần Lý Trạch hạo không còn đến căn hộ của cô ngủ qua đêm nữa. Y Đồng Đồng biết rõ phải làm thế nào để vắt tan tảng băng này. Chỉ cần cô nũng niệm thiểu thủy Thì chắc chắn có thể làm cho Lý trạch Hạo cười Nhưng cô không muốn Dường như bây giờ cô càng ngày càng không thể chịu đựng được Và thói quen của Lý trạch Hạo Ví dụ như giọng nói nhà quê của anh ta Mùa hè thích cởi trần Chỉ mặc mỗi cái quần xịp đi đi lại lại trong phòng Ví dụ khi anh ta ăn cơm Nhai thức ăn hay húp canh đều gây tiếng động Ví dụ như buổi sáng tỉnh dậy chưa thèm đánh răng đã ôm hôn cô kết quả của sự căng thẳng này lại khiến cô có cảm giác như trút được gánh nặng cô biết trong lòng lý trạch Hạo cô giống như một nàng công chúa thần thánh chỉ cần cô không bỏ rơi anh ta anh ta tuyệt đối sẽ không bỏ cô mà đi đối với anh ta được ở bên cô là một phần thưởng to lớn rồi cô cũng không biết rốt cuộc mình muốn gì với cô lý trạch hậu tự như một miếng ngưu gà Ăn vào thì nhạt nhẽo mà bỏ đi thì tiếc Trong khoảnh khắc gặp lại Khang Kiếm Y Đồng Đồng đã hiểu rút cuộc bản thân mình muốn gì Thấy Y Đồng Đồng hồi lâu, không nói gì Khang Kiếm mất kiên nhẫn, đi băng qua người khu Mở cửa xe để đặt cái hộp giấy vào trong Khang Kiếm, anh có việc gấp à? Y Đồng Đồng hỏi Khang Kiếm quay đầu nhìn cô ta với vẻ mặt dò hỏi Nếu anh không quá bận, chúng ta vào trong uống ly cà phê nhé. Kèm ở đây cũng rất ngon. Chúng ta đã lâu lắm rồi không nói chuyện. Y đồng đồng đưa tay, nắm áo khang kiếm, vẻ mặt mong chờ. Khang kiếm muốn vuốt vặt áo về, nhưng cô bám chặt quá, nhất thời không thành công. Chiều này của Y đồng đồng, khang kiếm, há không biết hay sao? Khi chia tay, Phan Kiếm có chút ái nái với Y Đồng Đồng, nhưng cũng thương xót cô ta, nên anh ta còn trịnh trọng, nhờ Hoa Hưng dốc lòng chăm sóc cô, nhưng sau khi nghĩ lại thấy không đáng. Không phải là tiếc tiền, tiền bỏ ra rồi, ngược lại càng thấy an tâm hơn, ít ra việc này cũng có giá cả. Khi anh biết được những lời Y Đồng Đồng đã nói, những việc Y Đồng Đồng đã làm với Bạch Nhạn, lại thêm việc sau đó Y Đồng Đồng cướp bạn trai của Liễu Tinh. Anh đã hoàn toàn thay đổi cách nhìn nhận đối với cô ta. Chúng ta còn có chuyện để nói sao?" Anh lạnh lùng nhìn cô. Y Đồng Đồng nghe được sự xa cách trong giọng nói của Khang Kiếm. "Em nghe nói anh ly hôn rồi. Anh buồn lắm phải không?" Khang Kiếm quay đầu nhìn dòng người xe tấp nập trên phố, thật muốn bật cười. Đồng Đồng Em có biết người ta phải làm sao Mới có thể khiến mình vui vẻ không Y đồng đồng ngơ ngát lắc đầu Tri túc thường lạc Khang kiếm nói từng chữ một Tri túc thường lạc Là biết khỏa mạng Thì sẽ vui vẻ lâu dài Y đồng đồng miếng chặt môi Anh không biết em cốp bị hôn phu Của liễu Tinh là xuất phát từ tình yêu Hay là mục đích khác Nhưng có thể thấy được cây thầy giáo đó là một lòng một giả tốt với em. Anh nghĩ sau này có lẽ em sẽ không gặp được người nào tốt hơn anh ta đâu. Y đồng đồng đứng câm nín, hổ thẹn tới mức mặt như sắp bật ra máu, không dám nói gì thêm. Chuyện của chúng ta đã trở thành quá khứ, không phải vì anh kết hôn mà là vì anh đã yêu một người. Ánh mắt Y đồng đồng ngấn nước, khang kiếm đã biết hết rồi. Anh sẽ không cho cô cơ hội nữa Người đó cũng thích ăn bánh pha mát sao Cô thẩn thờ hỏi Trong tí tất, Khang Kiến cảm thấy một luồng hơi ấm dâng trôn lòng ngực Đúng thế, cô ấy thích ăn nhưng lại không nở ngu Anh mỉm cười bước lên xe, không nhìn y đồng đồng Anh bỗng muốn nghe giọng nói của Bạch Nhàn Dù cho giọng nói ấy có chứa đựng về trách móc hay sốt ruột thì anh cũng muốn nghe Điện thoại còn chưa kết nối Thì đã có một cuộc điện thoại khác gọi đến trước Tiểu Hoàng Cậu nói gì Hai người đang ở huyện Quân Ông ấy bây giờ thế nào rồi Mặt Khang tím tái nhợt. Tiểu Hoàng là lái xe riêng của ông Khang Văn Lâm Khi ông nhận chức bí thư sở tỉnh Tư Pháp Cậu ta nói hôm qua cùng ông Khang Văn Lâm Tới huyện Quân Không biết tại sao ông Khang Văn Lâm bỗng ho ra máu Chân tay co giật Hiện tại đang cấp cứu Tại bệnh viện nhân dân huyện Vân Khang kiếm hỏi cho rõ ngọn ngành Nhưng tiểu hành lại a a á á Cậu Khang Nói qua điện thoại không rõ ràng Cậu tới đây một chuyến đi Khang kiếm cúp máy Đón sự trừng Sự tình vừa nghiêm trọng lại vừa mập mờ Anh vội vàng quay đầu xe rồi thẳng ra đường Quốc lộ đi về phía huyện Vân Phía trước có một đám người đang xứng lại Quay kính trạm thu phí Khang kiếm nghiêm nghị bước xuống xe Thì ra có một chiếc xe hàng chạy rượt rào Nên bị người của trạm thu phí chặn lại Tài xế rất ngang ngạnh Bị một đám người của chỗ thu phí Hơi tay múi chân quay lá Hai tay anh ta khoanh trước ngực Mặc tỏ vẻ coi thường Ra điều cho dù thái sơn sạch Trước mặt anh ta đây cũng không biến sắc trợ lý khang không cần anh phải ra mặt Chẳng lẽ bọn em lại không xử lý được cái tin ắc này sao Trời đất đảo lộn hết cả rồi Thấy khăn kiếm này cường Tùng Lâm, người phụ trách trầm thu phí bước tới Tùng Lâm là cháu họ xa chẳng biết cách Bao nhiêu phát đại bác của ông Trọng Tùng Trọng Sơn Anh ta tốt nghiệp cấp 2 Có lần đến sinh ông Tùng Trọng Sơn tìm cho việc Nhưng bị ông chửi mắng đuổi ra khỏi củu Lúc xuống lầu thì gặp lục đỉnh Phi. Hai tháng sau, dưới sự sắp xếp của lục đỉnh Phi, Tùng Lâm tới trạm thu phí tỉnh Lộ, đoạn chạy qua khu đô thị mới, làm một anh xếp nhỏ nhỏ. Có gì gì thế? Khang Kiếm biết, nhìn biển xe của chiếc xe hàng, biển số tỉnh Chiết Giang, rồi lại nhìn hàng hóa xếp trên xe, biết đây là xe của một công ty, có vốn đầu tư nước ngoài. Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Tân Giang có một số chính sách ưu đãi, trong đó là một điều khoản về việc không thu bất kỳ lộ phí nào khi lưu thông trên đoạn đường tỉnh lộ chạy qua Tân Giang. Hắn ta không chịu nập phí, nói là doanh nghiệp vốn, đầu tư nước ngoài. Vậy rút cuộc là phải hay không phải? Em bảo hắn trình xuất tờ chứng nhận, nhưng hắn không trình được. Tôi hỏi cậu là phải hay không phải? thang kiếm câu mày. Tùng Lâm hất mờm. Theo quy định, chúng tôi chỉ căn cứ vào giấy tờ. Nếu anh ta tạm thời không xuất trình được giấy tờ chứng nhận, nhưng lại thật sự là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì sao? Công ty này ở gần trạm vũ phí, nhìn là biển xe có thể nhận ra được sự việc đến mức Chạy phải vượt rào thế này, thang kiếm khẳng định chắc chắn là do máy tay ở trạm thư phí muốn trục lợi. Chuyện đó... Tùng Lâm nhận ra sự, tình có chút không ổn. Chuyện đó thế nào? Các cậu cố ý đối đầu với người ta, đối đầu với chính quyền thành phố. Mấy người các cậu không biết là thu hút vốn đầu tư nước ngoài có khó khăn đến mức nào. Lòng dạ hẹp hòi, mang nặng tâm lý gác bỏ người giàu việc này truy cứu sao? bây giờ thì xin lỗi người ta đi. Khang kiếm nhìn Tùng Lâm mặt đen lại, bán người vừa mới sùng sục như hồi nước soi bóng im bạc, cục diện này thay đổi nhanh quá, đến quỷ cũng chẳng ngờ đến. đến người tài xế chạy vượt rào kia cũng buông thõng tay xuống vẻ mặt sững số. anh nói gì cơ? Tùng Lâm mở to mắt nghi hoặc xin lỗi tôi mà là phải xin lỗi hắn ta. Tay Tùng Lâm chỉ vào người tài xế, mặt vẫn nhìn khang kiếm, bắt chứa một câu thoại trong phiên truyền hình. Anh có nhìn nhầm không đấy, trợ lý Khang? Sốt sụt. Hôm nay tôi cứ sốt sụt đấy. Tùng Lâm đỏ mặt tí tay. Cùng lắm thì tôi không còn biết cơm miên áo này nhũ. Không cần miếng cơm bên áo này Cũng phải xin lỗi trước Ông mày đớt xin lỗi đấy Mày tưởng mày là cái thái gì Mày dám làm gì ông Sau khi người tài xế kia vực trào Người của Trạm Thư Phí đã gọi Một Một không Bọn họ đã tới được một lúc thân kiếm chỉ vào tùng lâm như đang lên cơn điên Rồi nói với hai người cảnh sát Đang đứng sững ra đó Còn đợi gì nữa Giải hắn đi Đi thì đi Tùng lâm sờ ghế hét lên Mẹ kiếp đúng là cái loại nhà giàu khốn kiếp Ông đây đớt thèm Tin cái trò này Thấy tình hình này Người tài xế xe hèn Bị sờ mũi đầy vẻ nguồn ngập Tự nhận lỗi trước mặt khang kiếm Xếp khang vừa rồi Thái độ của tôi cũng không tốt Khang kiếm xu tay Lập tức nhắc lời anh ta Doanh nghiệp nước ngoài là khách quý của Tân Giang, làm cho các vị cảm thấy thuận tiện và hài lòng là nhiệm vụ của chúng tôi. Anh vẫy tay bảo tài xế, xe hàng lên xe, đừng làm chậm trễ việc giao hàng. Sau đó anh cũng lên xe, thời gian không còn sớm nữa, tối hiện vân e là trời đã tối. Công an đâu dám lo Tùng Lâm đi thật, chỉ đẩy anh ta vào căn phòng ở cạnh đường. Tùng Lâm vừa vào liền nhấc điện thoại gọi ngay cho luật định phi, Anh ta trột giả nên không dám kể tội với ông Tùng Trọng Sơn. Nghe xong, thoạt tiên Lục định phi dạy bảo Tùng Lâm mấy câu. mắng anh ta ít nhất cũng không nên đối đầu với khang kiếm trước mặt mọi người. Sau này phải nhận lỗi với khang kiếm. Sau đó anh bảo Tùng Lâm chuyển điện thoại cho cảnh sát 110. Trực tiếp đưa Tùng Lâm về nhà cho anh ta nghỉ phép một ngày. Anh ta làm việc đúng quy định không sai nhưng có một số chuyện chúng tôi không trao đổi từ trước. Anh ta chịu ấm ức thay chính quyền, rồi sẽ nói với bên tài vụ, tháng này tăng thưởng gấp đôi cho anh ta. Cấp điện thoại, Lục đình Phi vào nhà tắm nước nóng, đây là thói quen của anh ta. Trước mỗi cuộc hẹn quan trọng, anh đều chỉnh trang lại hình dáng từ trong ra ngoài. Lục đình Phi không thích mặc áo len, dù là ngày hôm nay đông rét mướt, cũng không mặc. Anh cho rằng mặc áo len trông không phong độ. Một năm bốn mùa, anh đều mặc sơ mi. Hôm nay, anh chọn một chiếc sơ mi bằng lông cù màu nâu nhạt Bên ngoài là chiếc ốc khoác màu xanh lá đậm Phó với quần tay màu xanh thẫm Chân đi đôi giày da cùng màu với màu áo Đột định phi không ở trong nhà khách thành ủy Nơi đó bề ngoài thì vẫn lặng như nước Nhưng trên thực tế hầu như không có chuyện riêng tư gì có thể giữ được Anh không muốn việc anh vừa lên giường với cô gái này đã mang họ mau chóng Rồi khỏi anh, rồi lại đón cô khác tới bị phơi bày trước ánh mắt soi mói của mọi người. Hiện giờ, anh đang thuê một căn phòng cao cấp ở bên ngoài, có một người giúp việc dọn dẹp nhà cửa và giặt rủ quần áo, với thủ lao hậu hỉnh mà anh trả. Mịa người giúp việc đó còn kính hơn cả quầy bảo hiểm của ngân hàng, lại còn biết nấu món tân giang rất ngon. Tối nay, Lục Định Phi muốn hẹn Bạch Nhạn tới căn hộ của mình, nhưng Bạch Nhạn nói tới nhà người lạ cô dĩ bị đau dài dày. Vì thế, anh đổi địa điểm tới nhà hàng Vọng Giang ở gần quảng trường dân dân, nơi đó nổi tiếng về hải sản, khách khứa đông nghẹt, nếu không đặt trước là không được ăn. Đương nhiên, đó là đối với người khác, Lục Định Phi muốn tới ăn lúc nào cũng luôn có một bàn trống để dành cho anh ta. Đứng trước gương, Lục Định Phi vừa xuất háo vừa chỉnh lại cà bạc. Anh đắc ý giết môi, cho tay nhìn đồng hồ, sắp đến giờ hẹn, anh bèn ra khỏi cửa. Anh là người dịu dàng, chưa bao giờ nở để phụ nữ phải đợi mình. Sở dĩ chọn nhà hàng Bộng Giang là còn có một nguyên nhân khác, đó là nơi này đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để mọi người nhìn thấy anh và Bạch Nhãn kề vai sát cánh bên nhau. Khang Kiến và Bạch nhạn ly hôn, chuyện nằm trong dự liệu. Năm đó ông Khang Quang Lâm và Mỹ Nhân đã từ bỏ Giang Sơn, khiến bà Lý Tâm Hà phải nhảy lầu tự vẫn. Với bên ngoài thì nói là tai nạn, nhưng quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đều hiểu rõ đó là chuyện gì. Khi anh tới Tân Giang, bố anh đã từng âm thầm nhắc tới chuyện này với anh. Chuyện của Khang Kiếm từ trước tới giờ, Lục Định Phi luôn lưu tâm. Trong vị ban rộ tin Khang Kiếm thích một cô y tá, anh đã âm thầm tìm hiểu rồi mỉm cười. Một điều khiến anh hơi bất ngờ là Khang Kiếm và Bạch Nhàn để đi hôn trong âm thầm lặng lẽ. Đức thân, người quản lý nhà hàng Bộng Giang ra tiếp đãi Lục Đình Phi dẫn anh tới chiếc bàn thường ngồi rồi giới thiệu đặc sản tới nay là một loại rượu ngon nữa. Đôi mắt tà khí của Lục Đình Phi tiết nhìn xung quanh rồi xu tay. Hôm nay tôi có mời phụ nữ cho rượu van đi. Người quản lý mỉm cười lưu xuống, tiếp đó nhân viên phục vụ bê lên một bình trà lông tỉnh ngon nhất cho Lục Đình Phi. Uống được một nửa chén trà thì Lục Đình Phi nhìn thấy... Bạch nhạn đứng ở cửa, nhìn vào bên trong, anh miễn cười vẫy tay. Bạch nhạn gật đầu rồi quay sang bên cạnh kéo theo một cô gái nữa, từ ngoài vào. Cô gái dễ dụa, sống chết cũng không chịu vào, còn Bạch nhạn cứ ra sức kéo. Hai người họ cứ như đang chơi kéo con, kẻ tiếng người lùi, kẻ tám lạng người nửa cân. Bạch nhạn bỗng nhiên tức giận đứng thẳng dậy, xị mặt nói gì đó với cô gái kia, cô gái một mặt xuống. Nhưng lầm bầm gì đó, nhưng vẫn ngoan mãn đi theo bạch nhạn vào trong Cô nhóc giả hoặc, luật linh phiên thầm than trong lòng Nhưng nhát mặt vẫn tỏ vẻ rạng rỡ Anh lộc đây là Liễu Tinh, bạn tôi Nghe nói gần đây có một băng cướp dạt tới Tân Giang Buổi tối chúng thường hay ra phố gây án Một mình tôi không dám đi về khuya Nên bảo bạn tôi đi với tôi Không sao chứ ạ Bạch nhạc cười tủm tỉm. Có sao thì làm gì được? Sao anh có thể để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh sẽ đưa cô về tận nhà cho dù là đưa đến tận giường luôn cũng được. Em xem cô nhóc này lại nói những lời ngốc nghếch rồi. Bạn em cũng là bạn anh. Cũng cùng ăn tối với cô gái xinh đẹp như vậy. Anh thật vui mừng biết bao. Lục định phi yêu cầu. Chiều liếc Bạch Nhạn một cái, rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái. Trong đó treo áo khoác của họ vừa cửa ra, lên móc áo gần đó. Ngồi xuống ghế rồi, Diễu Tinh nghiến răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn của cô nàng có hai con cu thôi, mà cứ như nợ cô nàng tám kiếp. Cứ như con ma đời nợ bắt cô, cùng cô nàng đi ăn cơm với một người đàn ông, nếu không cô nam quả nữ xảy ra chuyện gì thì liễu tinh cô phải chịu mọi trách nhiệm gã đàn ông này rõ ràng là lỗi quan chức làm mưa làm gió mà cô ghét là còn là cái tên lăng nhăn đầy tai tiếng nữa dưới sự uy hiếp của bạch nhạn cô đành khuất phục đâu có sai ngồi ở đây sáng chói lội như một cái bóng đèn đại cói vô duyên tay không biết để vào đâu cười một cái là cơ thịt trên mặt run lên bần bật đầu đầu phải là ăn cơm mà là chịu cực hình Bạch nhạn nhéo lửa tin một cái chẳng chút nương tay mắt vẫn cười tiếp nếu cô nói thẳng với Lục Định Phi rằng cô không muốn dây dư gì với những người có liên quan với khang kiếm nữa Lục đình Phi sẽ coi như gió thoảng bên tay chỉ có dùng hành động thể hiện quyết tâm khiến Lục đình Phi không có cơ hội nào nhắc tới xếp khang cũng không có cơ hội nào nhắc tới kế hoạch hợp tác với vẫn kia nữa tối nay liễu tinh là bia đỡ đạn cho cô cô liễu mời cô gọi món cô cứ chọn món mình thích coi như là bạch nhạn mời đi lục đình phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho liễu tinh ngầm tỏ ý anh ta và bạch nhạn là người một nhà liễu tinh bối rối nhận lấy lập thực đơn ra trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau rồi đợi người vội vàng nhìn bạch nhạn đây là hắc điểm Liễu Tinh nói bằng khẩu hình Bạch Nhạn miễn cười Đừng sợ, luật công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm, một món cá Bạch Nhạn lại gọi mấy món ngư so Luật Kim Phi cười rồi gọi thêm mấy món nữa Đồ ăn ở đây được nhiều mấy, cũng không tăng thêm tí mỡ nào đâu Cứ ăn thoải mái vào Anh ta nói như thể mình là một chuyên gia về phái nữ Liễu Tinh dùng mũi, dầm mắt Mắt dầm mơm, ngồi yên không nhúc nhích Chỉ có hai tay là dẫm lên Các bạn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kính Đèn đuốt sắn người, nâng ly vui thú, ca múa thái bình Chào hỏi Liễu Tinh xong Trong lúc đợi đồ ăn lên, lục đình phim đèn đưa mắt Nhìn triều mến bất nhạn Cô nhóm. Gần đây hình như sinh ra đấy. Có không? Béo lên thì có. Bạch nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi. tỏ vẻ hờ hững. Khí sắc của anh Lục mới tốt đó. Béo lên một chút tốt chứ. Anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của thời Thanh và đời Đường là thế nào chưa? Mời chỉ giáo. Đời thân thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm Gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa chẳng hay Đời đường là coi vẻ đẹp đại đà quyến rũ của Dương Viết Phi mới gọi là đẹp Gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa trùng chân Anh ưa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời đường Em Lâm chỉ Lâm Đại Ngọc Nhân vật trong hồng lâu mộng Liễu Tinh ngồi bên cạnh có chút không vui bây giờ cô đang gầy như que củi vị lục Định phi công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh ta đây mà lục cười cô bây giờ mới đúng là đang phòng không nhưng lại người tình công cộng kiểu như này cô chẳng thèm để mắt tới thức ăn dọn lên rất nhanh cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn lục Định phi rót rượu vang cho hai cô gái rồi nhiệt tình mời liễu tinh ăn nhiều một chút không thèm nước mắt lên liễu tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến Lục Định Phi đích thân gỡ cá gỡ cua bóc tôm cho Bạch Nhạn Thể hiện sự quan tâm chăm sóc từ ly từ tí một Bạch Nhạn được sự cảm ơn không hề tỏ ra ngạc nhiên Lục Công Tử đang báo thù cô đây mà Dữ tinh nhai tôm với vẻ sống sốt Nhà đầu Bạch Nhạn này Chẳng lẽ thật sự có số làm phu nhân quan lớn Mới qua cửa khang kiếm đã tới ngay bến Lục Định Phi Có điều đây là hắc điếm hàn chi cô nàng loi cô tới Liễu Tinh cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn thấy như đang ngồi trên đóng lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng như cứ như là nha rơm. Choang, trong sản vang lên một tiếng đổ vỡ, khách khứa không hẹn, mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía, phát ra tiếng động. Bàn của Lục đường phi cách bên đó hai tấm bình phong, Liễu Tinh phải nhòi người ra mới nhìn thấy được. Cô phấn khởi quay đầu lại. Nhãn Mình nhìn thấy người quen, chính là thư ký giảng đó, hình như bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải Cô vừa vứt đũa rồi chạy tới, đầy kích động, cưới như chết đuối vớ được cọc Bạch Nhạn muốn gọi liễu tin lại, nhưng cô nàng như một cơn gió, thổi rất nhanh, Bạch Nhạn bất đắc dĩ nhúng vai Bạn em cũng biết điều thật, coi như dành cho chúng ta không gian riêng tư Lục định phi vắt tay sau ghế, khẽ nhắc rượu vang. Tình cảm đâu phải là khúc cổ sao có thể nói cắt đứt là cắt đứt được. Dẫn đơn hình như đã uống không ít, đau khổ tím chặt tay cô gái, nhỏ bé hỏi. Chẳng hề điểm xỉ đến những ánh mắt xung quanh. Cô bạn gái mặt căng cứng, cười lạnh nhạt. Tình cảm còn chẳng bằng khúc cổ đâu. Cô chặt đứt rồi, vẫn còn lại hai khúc Tình cảm nói hết là hết luôn Xin lỗi, em không còn yêu anh nữa Xin anh ra dáng một người đàn ông một chút Buông tay ra, đừng để em phải coi thường anh Tay dãn đơn rung lên, môi cũng rung lên Em thật sự, phải làm thế sao? Em xác định, khẳng định 100% Nghe rõ chứ? Cô bạn gái tỏ ra Mất kiên nhẫn, em không muốn cùng anh vật vờ ở cái cái đất Tân Giang này làm một tên thư ký quèn, vọ giả bảo vân. Em muốn tới thành phố lớn để tạo dựng sự nghiệp và tìm kiếm cuộc đời sáng lạng của em. Anh đừng cản đường em nữa. Quay miệng giảng đơn nhất lên một nụ cười chua chát, anh chậm chậm buông tay. Được, em đi đi cô bạn gái bước phân ra cửa đầu không ngoảnh lại giản đơn ôm lấy bàn lão đạo ngồi xuống ghế rồi nhấc chai rượu lên không thèm rót vào trong cốc mà đưa ngay lên miệng uống ực ực mấy ngụm, bỗng bị sặc anh ho sặc sụa rượu phun ra đầy bàn lúc này anh mới phát hiện ra có người đang đứng bên cạnh nhìn nhìn cái gì mà nhìn chưa thấy người khác thất tình bao giờ à anh trừng mắt hỏi Liễu tinh chắp tay vào nhau, cẩn thận tránh những chỗ thức ăn, rơi vãi trên đất. Không ra ngồi cũng chẳng ra đứng. Hôm nay sao lại xui xẻ thế này, chưa kịp nhảy vào can ngăn thì người ta đã chia tay rồi. Thất tình kiểu này, đã là cái gì? Tôi còn thấy những nỗi thất tình lớn hơn đây nhiều. Cô trợn mất, dãn đơn cười lạnh. Lớn đến mức nào? Chúng tôi yêu nhau hai năm. Sống chung một năm, đâu khác gì vợ chồng. Thế thì đã sao? Tôi sống chung với anh ta 14 năm mà vẫn chia tay thôi. Hả? Giảng đơn sửng sờ, bắt đầu cố lấy lại tỉnh táo. Nhận ra liễu tin thì bị môi chết mắt. Cô sống chung với anh ta hồi tiểu học à? Xin anh. Ông Tư Ghi như người bình thường đi có được không? 10 năm chơi đồ hàng, 4 năm sống chung, được chưa hả?